trưng hai trăm bảy mươi bốn lễ vật một thời chi khoảnh nhìn xem yến thần bóng lưng ngẫm lại hắn nói câu nói kia đ ỗ n g nhiên lanh thấm mồ hôi bất an đi đến mẹ bên người thời khinh khinh đem thời chi hành bùng đến ôm thời chi khoảnh khoảnh cúc cưng không thích nghe cái kia chứng tối h hổ ngôn loạn ngữ ba mẹ cùng đệ đệ sẽ v i n h v i ê n cùng ngươi ở cùng nhau còn có ra ra mãi mãi bọn họ nga đều sẽ rất đau ngươi cùng với ngươi thời chi khoảnh bất an tâm có thế này an định xuống ừ ừ tiểu khoảnh cùng với mọi người quý phu nhân ôm lấy thời chi hành nhìn về phía thời khinh khinh nói hôm nay trước đến nơi đây đi bị nhân nói như vậy lại có yến thần xuất hiện nàng hảo tâm tình đều bị phá hủy lại ở tại chỗ này khẳng định áp không được chính mình bạo tỷ khí thời khinh khinh gật gật đầu hảo ngược lại nhìn về phía còn tại xếp hàng mọi người nơi này còn có chút nước đá thạch hoa quả hôm nay tâm tình không tốt không ra trường ngày mai xem tình huống gặp những người đó muốn ngăn trở thời khinh khinh một câu đổ trở về dù sao m ộ ta nhân không hiếm lạ chúng ta nước đá thạch hoa quả còn có kem một khi đã như vậy chúng ta cũng không làm cho người ngại thời khinh khinh r ứ t lời nháy mắt có người đứng ra đợi chút những lời này là bọn hắn nói thỉnh không cần vì bọn họ bông tha cho chúng ta chúng ta không như vậy tưởng bọn họ là con chuột thị ngạch lời này nói liền hồn h ệ n nhưng rất nhanh khiến cho đại bộ phận nhân cộng minh m ặ t thế sau lần đầu tiên tiến hóa thủy hệ dị năng giả cũng không tính rất nhiều lần thứ hai tiến hóa nhưng là hơn chút nhưng đều bị thế lực lớn nắm giữ cho nên bình thường rất ít gặp thủy hệ dị năng giả bên ngoài bán thủy lần thứ ba tiến hóa nhiều là thân thể phương diện cùng hỏa loại dị năng cho nên thủy hệ dị năng giả liền càng thêm thiếu không cần đề vẫn là băng hệ dị năng giả hôm nay nóng không có băng bọn họ khả thế nào sống sót ta không được cần phải nhường thời khinh khinh tiếp tục bán nước đá thạch hoa quả hơn nữa thời khinh khinh nước đá thạch hoa quả là áp suốt bảo tồn hảo một cái có thể sử dụng thật nhiều tiền nhiều có lời a xếp hàng mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ thời khinh khinh bị ẩ m ý đau đầu n ừ n g các ngươi nói ta đều minh bạch ta đây cũng ở trong này thuyết minh ta sẽ không miễn phí cung cấp cho các ngươi nước đá thạch hoa quả đừng nói cái gì thiện lương không thiện lương n ũ hướng trên người ta khấu ta chính là nói rõ ta muốn kiếm tinh hoạch ta tưởng không thiện lương các ngươi có năng lực thế nào thời khinh khinh không khách khi nói nhìn đến kia bài tử sao ta đã sớm nói rõ ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giống ta như vậy đem chính mình mục đích bày ra đến, đến gian thương các ngươi có thể nói ta không thiện lương thời khinh khinh cuối cùng nói ngày mai đừng làm cho ta thấy trướng mắt nhân này nước đá thạch hoa quả ngươi yêu mua không mua tưởng mua ta cũng không bán cho ngươi kiêu ngạo trong lời nói thả ra đi thời khinh khinh k h í chàng mười phần mang theo quý phu nhân cùng bọn nhỏ rời đi về phần còn lại sạp còn lại là giao cho quý bá đến quản lý quý bá đông tuyết tung bay gió bác tiêu tiêu thiên điệu một mảnh mênh mang gì vợ gờ mặc kệ thế nào quý bá đều là bận định rồi thời khinh khinh mấy người cũng không ngựa lần trước ra mà là ở giao dịch khu dạo lên này đó chủ quán đều biết đến phía trước bán nước đá thạch hoa quả là thời khinh khinh sạp cho nên đều giao hảo tỏ vẻ nàng nghĩ muốn cái gì bọn họ hội tiện nghi chút thời khinh khinh biết được chính mình không có nhặt lậu năng lực cho nên đem nhặt lậu việc giao cho con nhường con nhóm đi tuyển muốn cái gì hai cái tiểu g i a hỏa đi dạo thật lâu cũng không dạo đến cái gì hoặc là nói là không có gì muốn đi thẳng đến đi đến một đôi phá đồng lạn thiết b ả n g thời chi khoảnh chỉ vào vài thứ kia nói mẹ chúng ta có thể muốn sao học bi lở vệ l ì đòi ổ